Long Đồ Án, Quyển 3, chương 61 Di Họa Bác vương gia thở dài, vừa định mở miệng nói chuyện Lại nghe triệu trinh đột nhiên hỏi tới một câu Hoàng Thúc chắc không phải là một cái phong lô sử gì đó của phụ hoàng ta đó chứ Bác vương gia ngẫm người, sau đó là vẻ mặt tức giận Nói bừa gì đó, phụ hoàng nuôi sao là lẹ hẳn người đó được Triệu Trinh nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra Vậy còn được Bằng không đột nhiên lại nhảy ra một cái tỷ tỉ, tỉ hay mũi mũi gì đó Ta sợ sẽ chịu không nổi Triệu Phộ cũng ôm cánh tay Không phải là chuyện như vậy sao Bác Vương Gia nhìn không được mà chụp đầu hắn một cái Người sao lại có thể nghĩ hoàng huynh ngư như vậy Đại nghịch bất đạo. Triều Phổ gãi gãi đầu Chuyện này không có quan hệ với Tiên Hoàng Bào chuẩn nói Nhưng lại có quan hệ tới Thái Tổ cùng Thái Tông Tất cả mọi người đều ngẩn người Đều nhìn nhau một cái Nếu nói về Hoàng thất Đại Tống Chỉ cần có liên quan đến hai vị này Thì sẽ không biết gây ra rối loạn đến thế nào Ai Chuyện ân oán của Tổ Tông này cũng không tiện truy cứu Bác Vương Gia khoát tay Nhưng mà ấn oán của Tổ Tông lại có ảnh hưởng đến Tuyên Hoàng Cũng là hoàng huynh của ta, Triệu Hằng Triệu Trinh cũng bó tay một cái Thấy chưa, cuối cùng vẫn là chuyện của cha hắn mà Không phải Phong lưu Sử, chẳng lẽ lại là chuyện tranh giành hoàng vị sao? Triệu phụ hỏi Trạch Lam, người có bao nhiêu ấn tượng về hoàng huynh? Bác Vương Gia hỏi Triệu Phổ Triều phổ phúc cầm nghĩ Tiên hoàng Triệu Hằng cùng hắn không phải là cùng cha cùng nương Đó là nhi tự của thúc thúc hắn Mọi người cũng không quá thân thiết Bất quá Triệu Hằng tính tình ôn hòa Có chút tương tự với Triệu Trinh Thậm chí so với Triệu Trinh còn thích an nhàng hơn nữa Nếu nói là ai có ấn tượng sâu sắc Người khiến hắn nhớ nhiều nhất Vẫn là người năm đó ép tiên hoàng ngửi giá thân chinh cậu chuẩn thủ tướng. Là một người rất ôn hòa. Triều phổ chính là không có cách nào hình dung, liền nói một câu. Bác vương gia cũng gật đầu. Theo lý mà nói, Triệu Hằng không phải là con kẻ cũng không phải con trưởng, tại sao lại có thể kế thừa ngôi vị? Hẳn là các ngươi cũng biết. Nga, chuyện này thì ta có nghe qua công tồn có lễ là xem khé nhiều sách. nghi nói năm đó thái tông rất mê tín, có người mời đến một thuật sĩ nổi danh. thật trùng hợp, hôm đó tất cả mấy vị hoàng tử đều có mặt, chỉ có tiên hoàng do bị bệnh mà không đến được, chỉ cử mấy người thuộc hạ. thuật sĩ kia sau khi nhìn qua một lượt, nói mấy vị hoàng tử đó đều không bằng tiên hoàng. Liền xem qua tướng mạo mấy thủ hạ tiên Hoàng phái đến, đều nói bọn họ sau này chính là thân cận của hoàng đế, cho nên tiên hoàng mới được kế vị. Công Tôn nói xong, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Quẻ thật là có nghe được tin đồn như vậy, tuy rằng mọi người đều cảm thấy việc lập thái tử một cách khinh suất như vậy cũng thật buồn cười, nhưng kết quả thật ra cũng không có được rõ ràng. Dù sao thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn Cũng không thể xác thực được hoàn toàn Công tôn nói xong Chợt nghe triệu phổ Phất một tiếng Tất cả mọi người đều nhìn hắn chuyển chiêu hỏi Chẳng lẽ tin đồn là giá sao Triệu phổ sờ sờ cái mũi Thật ra thì hoàng thúc có bảy người con Những người khác thì không cần nói đến Năm đó có năng lực để tranh giành ngôi vị hoàng đế nhất chỉ có ba người Thái tử Triệu Nguyên tá, Thứ tử Triệu Nguyên Hỷ Còn có tiên hoàng Triệu Nguyên Hâu Nguyên Hâu chính là tên lúc trước, sau mới đổi thành Triệu Hằng Mọi người gật đầu Sau đó thì sao? Cùng đào hoa nương nương cùng một chiếu quốc kia có quan hệ gì? Sơ dĩ Nguyên Hâu có thể làm hoàng đế phát phương ra thở dài là bởi vì lão đại pháp điên lão nhị bạo tử có chuyện như vậy mọi người kinh ngạc chuyển chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường bạch ngọc đường nhíu mày không nói lời nào còn đang suy nghĩ thiên tôn vì sao lại có liên quan đến loại chuyện này mà sợ dĩ người bị điên người bạo tử lại có liên quan đến một chuyện thật dài Bác Vương Gia uống ngụm trà Tự hồ đang chuẩn bị kể một cố sự dài Triều Trinh cả cầm cũng ghé vào mặt bàn mà nghe Hoàng Thúc, chuyện này có phức tạp không? Kỳ thật cũng không tính là rắc rối Bác Vương Gia nói Năm đó, Thái Tổ có phép đi một đệ đệ của hắn Biết là ai không? Triển chiêu ngáp một cái Hắn hoàn toàn không muốn quan tâm đến loại chuyện này Bạch Ngọc Đường cũng không biết rõ. Công tồn bưng chén trà uống, chuẩn bị tinh thần nghe hoàng thất bí văn. Triệu Trinh nghiêng đầu từ trong chiếc bình thủy tinh trên bàn lôi ra một con rùa hắn nuôi, thả lên mặt bàn mà chơi với nó, vừa nói: là tứ hoàng tử Triệu Đình Mỹ sao? Đúng vậy. bác vương gia vừa lòng gật đầu. Thái Tông năm đó vu cho Triệu Đình Mỹ năm đó cùng người khác liên thủ âm thầm tập hợp binh mã chuẩn bị mưu phản phạt đi xung quân. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn rầu rĩ liền hướng mắt nhìn hắn nói thẳng ra là vũ oan kia. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười cười. năm ấy vì tranh giành ngôi vị hoàng đế mẹ không từ thủ đoạn điều này không cần nói người lai tống cũng đều biết cả. Thái tử Triệu Nguyên Tá cùng thúc thúc hắn tình cảm sâu đậm Bác phương gia bất đắc chỉ mà thở dài Triệu đình Mỹ sau khi bị xung quân Hắn vẫn luôn cầu tình với Thái Tông Nhưng mà kỳ quái chính là Triệu đình Mỹ tuổi vẫn còn trẻ Vừa rời khỏi khai phong không bao lâu Đột tử mẹ chết Triệu phổ vút cầm Nghi đồn là bị hại chết Là chết ở trên đường đến nơi xung quân Bao nhiêu tuổi Cầm tôm hỏi Không đến bốn mươi Vậy thì chết thật kỳ quái Đương nhiên cũng không thể loại trừ trường hợp do không khí Do không hợp khí hậu mà đột nhiên phát bệnh Cầm tôm buốt cầm Thúc thúc vừa chết thì cháu lại điên rồi Triển chiêu hỏi Có chút kỳ quái a e. Nguyên tá nổi điên kỳ thật còn có nguyên nhân khác là bởi vì tranh giành tình cảm. Bác Vương Gia lắc đầu. Thái Tông rất yêu thương thứ tử Nguyên Hỷ, đối với mấy nhi tử khác cũng không chú ý nhiều. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, Nguyên Hỷ ngày thường cao lớn, uy mãnh, hơn nữa lại thập phần thông minh, rất có tướng đế vương. Chi tiết là năm 27 tuổi, lúc vào triều đột nhiên nói ngực bị đau, lúc thái y đến xem mạch đã chết rồi. Ngực bị đau Công tôn dính mày Hắn vốn sinh ra đã mang bệnh sao Đương nhiên không phải Bé phương gia lắc đầu Thần thể hắn thực sự rất tốt Vậy chết thật kỳ quái Chắc không phải ăn thứ gì đó Hay là bị trúng độc Công tôn là một len trung Tổng cảm thấy Mấy vị hoàng tử này sống thật quá khó khăn Lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận Vấn đề nằm ở 누n tử của hắn. Nghi ngữ khí Bát Vương gia tuổi hồ đã bắt đầu nói đến chính sự. Nguyên Hỷ tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn lại được sủng ái, đường công danh tương lai vô cùng rộng mở, hắn cái gì cũng tốt, thế nhưng lại cố tình đi yêu thích một nữ nhân không thích hợp với mình. Không thích hợp là sao? Chuyển chiêu lần đầu nghe người ta dùng từ như vậy để nói về một nữ nhân Thú thê cần thuộc nữ Gia đình bé tánh bình thường còn yêu cầu như vậy Muốn chi là hoàng tộc Triệu Nguyên Hỷ được sủng ái như vậy Nói không chừng sau này còn có thể làm hoàng đế Như vậy thì phu nhân của hắn không phải sẽ trở thành hoàng hậu sao Cho dù không phải là thuộc nữ đi chăng nữa Nhưng cũng nên bình thường một chút Ngoan hiền một chút Hoặc đơn giản là tìm về một tài nữ sắc sảo cũng không sao. Hoặc cũng không được thì mang về một cái đại tiểu thư xinh đẹp bốc đồng, cái đó cũng có thể tạm chấp nhận. Bác Vương gia buông tay một cái. Nhưng mà trương phu nhân này lại là một yêu nữ a. Yêu nữ? Mọi người mở to hai mắt lần đầu Nghi nói tới. Vì trương phu nhân này lai lịch rất khả nghi cụ mẫu trong nhà đều mất cả, một mình tha hương cầu thực, đến khai phong phủ mở cầm lâu để duy trì sinh kế, nàng thật ra cũng là một người tinh thông cầm nghệ. Bác Vương Gia ngẩn mặt, hồi tưởng, nữ nhân này a kỳ thật cũng có chút hơn người, nghe nói nàng rất có mỹ lực. Nếu nói về xinh đẹp, có lẽ nàng chỉ là hấp dẫn hơn người thường chứ không phải là tuyệt sắc mỹ nhân nói bền về tài năng, nàng cũng là tài năng hơn người, nhưng cũng chưa là tài năng nhất Theo lý mà nói, Triệu Nguyên Hỷ đã gặp qua nhiều nữ nhân như vậy Dạng mỹ nữ nào mà chưa thấy qua Vậy mà lại bị trương mỹ nhân này mê hoặc đến chết đi sống lại Triệu Phổ nhíu Mày Có thể nàng ta sinh ra nghèo khổ, nhưng sao lại nói nàng ta là yêu nữ Triệu Nguyên Hỷ là điển hình cho loại người không thích mỹ nhân chỉ cần gian sơn Rất chuyên tâm Triều Chính lại hùng tâm bừng bừng Chưa bao giờ trầm mê thanh sắc Thái Tông vốn đối với hắn thật rất yên tâm Hắn cũng cho tới lúc đó chưa từng làm sai chuyện gì Nhưng mà từ khi yêu mến Trương Mỹ Nhân, Nhất là từ sau khi đem nàng đón vào phủ Nguyên Hỷ liền thay đổi hoàn toàn Ngày càng trở nên ngu ngốc Lại có khi không yên lòng Biểu hiện cũng ngày càng kiếm cõi Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi mà Triệu Trinh Năng quay hàm Ngẫu nhiên mê muội Đến mất hết lý trí Cũng có thể hiểu được Nhưng mà lại có người nói với Thái Tông Trương Phu Nhân là yêu nữ Nàng thường xuyên mua một chút tiền giấy vàng Nến thơm Lại còn dưỡng độc xà cùng trùng độc Trong viện mình Trong nhà lại còn thờ cúng tệ Phật Mặt khác Nàng đem đủ loại hoa đào trong phủ Nguyên Hỷ, không biết dùng biện pháp gì đem hoa đào này chăm nở đến dị thường xinh đẹp. Hoa đào, mọi người dường như nghe được chút tin tức liên quan đến án tử. Đương nhiên, chỉ nói đến hoa đào cũng không nói rõ được chuyện gì. Vị trương phu nhân kia dâng hương tế bái trong sân, niệm chú một ngày một đêm, Triệu Nguyên Hỷ cũng chẳng quan tâm. Còn đối với nàng càng thêm sủng ái Hắn vốn cũng có mấy vị mỹ nhân cơ thiếp ở trong nhà Cũng có mấy người xuất thân danh giá Vốn rất được sủng ái Nhưng từ khi trương mỹ nhân đến Triệu Nguyên Huy cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy nữ nhân khác nữa Chỉ là toàn tâm toàn ý với trương mỹ nhân Có điều trương mỹ nhân tâm cơ quá nặng Tính tình lại tái bạo Chỉ cần thấy cơ thiếp nào không vừa mắt là liên phương pháp thuộc hạ trực tiếp đánh đập, có vài vị mỹ nhân cũng bởi vậy mà chết đi. Những mỹ nhân đó cũng là người có bối cảnh, còn không ít nhân duyên chính là có lợi cho việc tiếp quản triều chính của Triệu Nguyên Hỷ sau này là Thái Tông tự mình tuyển chọn cho hắn, thế nhưng lại gây hoạn đến chết người. Làm sao để trả lại công đạo cho mấy vị đại thần này? Bác Vương Gia lắc đầu, Hoàng thượng lên triều lệnh cho Triệu Nguyên Hỷ phải đuổi Trương Mỹ Nhân ra khỏi Khai Phong. Nguyên Hỷ lại vì thế cải lại Thái Tông. Tất cả mọi người kinh ngạc, nghiêm trọng như thế. Thái Tông trong cung tức giận để mạnh mẽ lên án Triệu Nguyên Hỷ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bát Vương gia bất đắc dĩ. Nguyên bản vốn là nhị hoàng tử Triều Nguyên Hỷ mọi mặt đều hơn người Này lại vì một nữ nhân mà đắc tội không ít người Thiếu chút nữa còn mang cả tiền đồ của mình phá hủy Vị hoàng thúc này cũng thật thái quá đi Triều Trinh cũng cảm thấy Chuyện kỳ quái nhất cũng không phải chuyện này Bác vương gia sắc mặt cũng ngưng trọng Có một việc trực tiếp chọc giận Thái Tông Chuyện gì? Mọi người tò mò, Trương Mỹ Nhân thế nhưng lại muốn xin nhị hoàng tử vào tiết Thanh Minh vì nàng mà lập đàn tế, cũng không nghĩ muốn chưa hồn xong thân phụ mẫu đã chết nhiều năm của nàng. Nghe nói khi đó không khí thập vô cùng quỷ dị, nàng ta đi đem trao cốt của phụ mẫu dưới tàng cây đào trong viện để cho nhị hoàng tử niệm chú trừ hồn, còn cho hắn dùng không ít đan dược mình luyện ra việc này dọa cho thái giám bên người nhị hoàng tử sợ hãi suốt đêm tiếng cung nói cho thái tông biết thái tông rất tức giận hạ lệnh đem lệnh hạ lệnh đem trương mỹ nhân bắt giữ đem nguyên hỷ giam giữ trong cung đồng thời một lần nữa đem tất cả hoa đào trong cung của nhị hoàng tử đều đốt hết mọi người hai mặt nhìn nhau này cũng thật triệt để sau đó thì sao a công tông hỏi Sau đó lại xảy ra chuyện kỳ quái Bác vương gia nói Hoàng thượng mời ngự Y Cùng với thuật sĩ nổi danh nhất lúc đó Cũng chính là người đã tiên đoán Tiên hoàng có thể đăng cơ Khém cùng chữa bệnh cho nhị hoàng tử ngự Y nói Nhị hoàng tử là ăn phải quá nhiều đan dược Không tốt cho thân thể Hẳn kể ít thuốc Để cho nhị hoàng tử ói ra Ba ngày ba đêm Cuối cùng thậm trí cũng tự hồ thanh minh không ít sau khi nhị hoàng tử thanh tỉnh, lại không còn mê luyến trương mỹ nhân nữa, vì thế hoàng thượng càng xác định nhị tự của hắn vốn là đứa con ngoan, chẳng qua là bị yêu nữ mê hoặc nên mới biến thành như vậy mà thôi. vị thuật sĩ kia sau khi nhìn thấy pha tượng cổ quái mà binh sĩ mang về từ phủ của nhị hoàng tử nói với hoàng thượng, vị trương mỹ nhân này đích thực là một yêu nhân, em hiểu vu thuật và tượng kia thật giống như bùa cổ, mà ở trong giá đỡ của tượng Phật, thuật sĩ tìm được một phiên giấy dùng máu viết lên ngày sinh tháng đẻ của triệu nguyên tá cùng triệu đình mỹ. Mọi người nghe đến đó cũng không nhịn được mà liếu lưỡi. là vị trương mỹ nhân kia nguyên rủa nên mới hải chết triệu đình mỹ cùng bức điên thái tử triệu nguyên tá sao? triệu trinh nhíu mày. Nàng đại khái là muốn bảo toàn việc triệu nguyên hỷ có thể đăng cơ Nàng có thể khống chế được nguyên hỷ, cũng là khống chế được thiên hạ Bác vương gia ảm đạm cười Vì thuật sĩ kia nói, loại chú này được gọi là đào hoa chú Mà vị trương mỹ nhân kia rất có thể là vu nữ thờ phụng đào hoa nương nương Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ mà lắc đầu Triệu Nguyên Hỷ thật đúng là đem các yêu nữ tâm khó lường về nhà rồi Thái Tông nguyên bản muốn hạ lệnh thiêu sống nàng Nhưng mà Nguyên Hỷ lại cầu tình Triệu Chiêu, triển chiêu khẽ nhú mày Chẳng lẽ Triệu Nguyên Hỷ thật sự có tình cảm với vị trung mỹ nhân kia sao? Ơn Nguyên Hỷ nói Niệm tình đã từng là vợ chồng Liền tha cho nàng một mạng đi Bác Phương Gia nói tiếp Nhưng mà tội chết có thể miễn Nhưng mà tội sống khó tha Vì vậy để tránh cho trương mỹ nhân kia lại đi hại người liền ép dụng cho nàng một hình phạt Hình phạt gì? Triệu chiêu nghe đến đây Liền biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì Làm mù hai mắt Cắt lưỡi Chặt đứt hai tay à. Mọi người không nhịn được mà hít một ngầm khí lạnh Triệu trinh lắc đầu còn không bằng giết nàng cho rồi. Vốn là có thể tiến hành an ổn nhưng lại xảy ra chuyện không hay. Bào chuẩn nói, Trương Mỹ Nhân được phát hiện ra đã có thai. Mọi người đều nhướng mi một cái. Ui, là huyết mạch của hoàng tộc đó nha. Thái Tông liền hạ lệnh đem nàng nhốt lại chờ sinh xong thì tính. Thế nhưng Bát Vương gia nói Nguyên Hỷ lại kiên quyết phải hình thành ngay, còn nói: cho dù có mang, chỉ cần lâu lại cái bụng là được. mắt cùng miệng cùng hai tay đều vô dụng. ép như vậy sao? Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: chắc không phải chú ý Nguyên rủa chết hình đệ này là của hắn đi. Triệu Trinh Năng cầm gật đầu: tám phần là vậy, vậy tại sao lúc đầu không để cho nàng bị thiêu sống? Lúc đó có thể còn chưa biết nàng mang thai đi Triệu Nguyên Hỷ lại muốn lâu mà lâu mạng nàng có ích lợi gì cho hắn Chuyện này không khiến cho Thái Tông hoài nghi sao Triệu phụ hỏi Ai biết được, dù sao thì Thái Tông cũng không có điều tra chuyện này Hơn nữa còn làm theo ý tứ của Nguyên Hỷ, hành hình lập tức Bác vương Già nói tới đây, thở dài Nhưng mà ai ngờ được hông tới ba ngày sau trời đột nhiên giáng xuống thiên hỏa vừa lúc giáng xuống căn phòng giam giữ trương mỹ nhân gây ra đại hỏa lửa cháy hừng hực thị vệ muốn vào cố người nhưng lại cố không được chỉ nghe thấy tiếng trương mỹ nhân vang lên trong màn lửa nàng nói lớn triệu nguyên hỷ ngươi là tên phụ tinh ta giúp ngươi dùng túi tăm hoa diệt trừ người muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi ngươi lại lợi dụng xong thì hủy bỏ Giang sơn sẽ tắt này không phải của ngươi, ngươi kẻ đời cũng đừng mong làm được hoàng đế. Còn nữa, ngươi nợ ta đào hoa trái, sẽ có một ngày ngươi phải trả lại. Ta sẽ dỡ dưới đâm tàu địa phủ chờ ngươi. Nàng bị chết cháy sao? Triển Chiêu hỏi. Bác Vương gia lắc đầu, không biết. Chờ đại họ qua đi. Bên sĩ không có tìm được thi thể hay thi hại nào trong đám cháy hết Mà chỉ tìm được một đố hoa đào không hề bị tổn hại chút nào Lại là hoa đào Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ Trương Thị có nhắc tới việc dùng túy tâm hoa trợ giúp Triệu Nguyên Hỷ tiêu diệt người cùng hán tranh giành ngôi vị hoàng đế Còn nói rằng Triệu Trinh còn nói rằng Triệu Nguyên Hỷ nợ nàng đào hoa trái nữa Đèo hoa trái không phải là chỉ có cầu mới nợ sao Triển chiêu buồn bực Nói như vậy, ban đầu Triệu Nguyên Hỷ đem Trương Mỹ Nhân đón về Cũng không phải là mê luyến nàng Mà là để cho nàng nguyên rũa Triệu Nguyên tá Nhưng không nghĩ đến việc chính mình cũng bị khống chế Cũng có thể, nhưng kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa Bởi vì không bao lâu sau, Triệu Nguyên Hỷ cũng đột nhiên bạo tử tại Hoàng Đình Bác Vương Gia thở dài một tiếng Thái Tông rất tức giận Sai người lùng bắt trương mỹ nhân Nhưng mà cuối cùng cũng không có manh mối Hắn cũng cảm thấy hận không tan Liền sai người đem thi hài Của mũ mẫu trương mỹ nhân đều thiếu hết Đồng thời Tất cả những người có quan hệ với nàng Đều đầy ra biên quan Nhưng mà đến cuối cùng Vẫn không có cách nào tìm được Vị trương mỹ nhân thần bí kia Không lâu sau đó Hoàng Thúc cũng bệnh mà qua đời Nguyên Hâu liền đăng cơ Mọi người nghe xong câu chuyện thật dài Của bác Vương Gia Cùng cảm thấy chuyện này quả thật là Có chút phức tạp Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Chỉ thấy trên mặt hắn Cũng thật bình tĩnh Vì thế liền dưới này nhìn hắn Nháy mắt với hắn Có quan hệ với cái bí mật của ngươi sao Bạch Ngọc Đường không nói tiếng nào que cũng không thể đối mặt với Triển Chiêu, xoay mặt nhìn hướng khác. Triển Chiêu nheo lại đôi mắt, lại chuyển sang bên kia Bạch Ngọc Đường, mở to đôi mắt mà nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia như muốn nói, nói cho ta biết đi. Bạch Ngọc Đường lại xoay mặt sang hướng khác, không cách nào nhìn thẳng đôi mắt đá mèo của Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy hắn không nói, lại chạy sang hướng bên đó, hai mắt tiếp tục mà nhìn hắn. Nói nghe chút đi, ta không nói cho người khác mà Bạch Ngọc Đường cùng hắn nhìn nhau một lát Liền đi qua, ghé vào lỗ tay hắn nói mấy câu Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn trời Hắn thế nhưng lại phản bội sư phụ hắn Chỉ bởi vì nhìn nhau có một chút Bất quá chuyện này cũng không tính là phản bội sư phụ Dù sao sư phụ hắn cũng đã quên Hơn nữa, chiến chiêu cũng không phải là ngoại nhân Chuyển chiêu nghe xong Sờ cầm cân nhắc Thì ra là có chuyện như vậy à Nhưng có vẻ không liên quan nhiều lắm Đến án tử này nha Bạch Ngọc Đường gật đầu Đúng vậy Cho nên giờ tạm thời không nói Có vẻ sẽ tốt hơn Chuyển chiêu cười Ta sẽ không nói cho người khác biết Bạch Ngọc Đường không hiểu sao Lại cảm thấy cao hứng Đúng vậy là không nói cho người khác biết Bao chận ở xa xe nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hình như là dùng mắt câu thông, liền liếc Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu nhìn trời. Bao chận có chút buồn cười, mở miệng. Triển hộ vệ. Ân, Triển Chiêu nhìn bao chuẩn. người hay là đi tìm một chút xem vị trương mỹ nhân kia ở nơi nào. Triển Chiêu ngỡ người, chỉ vào chính mình. Ta sao? Ta sao? Bao chững gọt gọt đầu Ân, phải nhanh một chút a Triển chiêu khóe miệng rút rút Quay đầu lại nhìn liếc mắt Bạch Ngọc Đường một cái Bạch Ngọc Đường có chút thảnh thơi mà nhìn hắn Ý tứ như muốn nói Thấy chưa, cái này mới gọi là cáo già ta cũng cùng đi Triều phổ tự hồ đối với chuyện này vô cùng hứng thú Chia làm hai hướng điều tra có vẻ tốt hơn Bàn Thái Sư đột như mở miệng Một bên điều tra theo hướng giang hồ Một bên theo hướng trụ đình Tất cả mọi người ngẩn người Lập tức nhìn bàn Thái Sư triệu Trinh nhíu mày hỏi Thái Sư nói lời này là hoài nghi có viên quan tham dự vào sao? Bác vương gia tự hồ cũng không quá hiểu được Nhưng bao chẩn lại ho khan một tiếng Gọt gọt đầu Cho nên nói Nếu muốn đoán được tâm lý của Kỷ Giang, tốt nhất là tìm tới Kỷ Giang. Triều Trinh truy vấn có đối tượng hoài nghi sao? Bàn thái sư không nói, liếc mắt nhìn Bao chuẩn một cái, ý tứ rõ ràng, tra án là chuyện của ngươi. Bao chuẩn đáp lời, Hoa Túy Tâm này hạ độc ở khai phong, lại hạ ngay trong hoàng cung, hơn nữa lại có người muốn ém sát cổ phương gia. Cái gì Triệu Trinh đứng lên Ai em sát hắn Triệu Phổ khoát tay Có vẻ Như vẫn đang trong kế hoạch thôi Triệu Trinh nhíu mày nhìn chầm chầm Béo chuẩn chốc lát ngồi xuống Và nếu như chết Cậu Thúc cũng chết Vậy là người đó có thể kế thừa ngai vị phải không Triệu Phổ ngửa lên N Triệu Phổ ngửa mặt lên Trời suy nghĩ Người cũng không có con nói dòng không phải là hoàng huynh, bác vương gia nhanh chóng xu tay, không thể nào, ta cũng đã nhiều tuổi, cho dù có nói cũng là danh không chính, ngôn không thuận, nhưng thật ra là có một người, ai e? Mọi người cùng tò mò, chẳng lý triệu trinh còn có huynh đệ khác, triệu nguyên tá cũng chính là vị thái tử đã từng bị hoa túy tâm kia đầu độc mà phát điên a Bao chững nhắc nhở Hắn bây giờ vẫn còn sống Gọi là Kim Lăng Mục Hắn có một nhi tử tên Triệu dưỡng Sinh Nghe nói cũng là Trí Dũng song Toàn Việc này chẳng lẽ là có liên quan với Triệu Nguyên Tế sao? Triển Chiêu cũng cảm thấy manh mối có chút rắc rối Không cẩn thận có thể sai hướng Trường Mỹ Nhân bật vô âm tính Huống chi Triệu Nguyên Hỷ đã chết Cầu thù của nàng cũng đã báo Nhiều năm như vậy không có động tính gì Không có lý do gì lại đột nhiên xuất hiện Chỉ có giải thích này là hợp lý nhất Triệu Trinh làm bầm Ai cuối cùng là người có lợi nhiều nhất Ai là chủ mâu Cần phải tre ra hắn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt Ai nói Triệu Trinh là người thành thật Về chuyện này có thể sánh ngang với Triệu Phổ Rất cơ linh Mọi người mọi người đều đi làm chuyện của mình, tạm thời không nói đến người khác, nói đến chuyện của triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bao đại nhân bụng đầy ý xấu, lại phái triển chiêu đi tra án, tất nhiên cũng có liên quan đến Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ hắn nhất định cũng đi theo giúp đỡ một tay. Ra khỏi cửa cung, đến một nơi vắng người, triển chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường, nói như vậy là thiên tôn nhận thức trương mỹ nhân A. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Hắn xác thực nói, Túy Tâm chính là nhi tử của Triệu Nguyên Hỷ đã chết về Trương Mỹ Nhân, một vị công chúa. Nàng tên gọi là Túy Tâm, mở ra chính là đào hoa viên, nhưng cô nương này lại có chút tỉnh tỉnh mê mê, không giống như là có liên quan đến chuyện này. Triển Chiêu ôm cánh tay. Chúng ta đến chỗ nào điều tra bây giờ?" Bạch Ngọc Đường cười cười còn có một manh mối chúng ta còn chưa có tre mẹ cái gì a chuyển chiêu buồn bực thanh di của ngươi a bạch ngọc đường nhắc nhở chuyển chiêu lập tức nhớ đến đúng vậy dứt lời liền kéo bạch ngọc đường chạy đến phía khác để làm gì vậy bạch ngọc đường khó hiểu cùng ta đi chọn một phần lễ gặp mặt chuyển chiêu nói thuận tiện cũng mua một phần lễ vật cho thiên tôn Bạch Ngọc Đường thật tò mò Đang yên đang lành sao Phải mua lễ vật cho sư phụ ta Ngươi đương nhiên là phải bỏ công phu dỗ dành người A Triển chiêu nói xong Đưa một ngón tay chỉ chỉ phía sau Ngươi bán đứng người A Ngươi xem cả mặt đều tức giận kìa Bạch Ngọc Đường kẻ kinh nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ bao giờ đã ngồi trồm hỗn cách bọn họ không xa, ngồi trên đỉnh sư tử đá trước cửa nhà người ta, nâng cầm, vỉ mặt thật mất hứng. Bạch Ngọc Đường lui về phía sau từng bước, ân hậu dựa vào bên cạnh sư tử, túm túm vạt áo Thiên Tôn. Người không phải là đã quen rồi sao? Thiên Tôn gọt đầu, đã quen à? Vậy ngươi còn tức giận cái gì? Nhưng ta không có quên là đã bảo hắn không được nói cho người khác a Thiên tôn trừng mắt liếc bạch ngọc đường một cái Thằng nhãi con tiểu thở tử, ngay cả sư phụ mà nó cũng dám bán đứng Thì ra là nhị vị lão nhân không chịu được tà mò chạy đến hoàng cung nghe lén Vì thấy, vì thấy mà nhìn thấy tất cả Thiên tôn cái này tức giận a, Bạch Ngọc Đường sờ sờ cầm Thật sáng suốt mẹ theo triển chiêu đi mua lễ vật Bọn họ đi rồi Ân hầu liền hỏi Thiên Tôn Cái kia trưng mỹ nhân gì đó Có phải là Trung hoa hay không Thiên Tôn nhìn hắn Người cũng nhận thức sao Ân hầu gọt gật đầu Cái ẻ độc phụ kia Cũng không phải là dễ đối phó Không biết ai tiểu quỷ này Của ứng phó được không Không sợ, còn có ngươi mạ. Thiên thông xấu xe cười. Ân hồng hơi sửng sốt. Ta sao? Ngươi đi có vẻ hợp lý hơn. Dù sao ngươi cũng quen thuộc hơn ta à. Thiên Tông cúi đầu suy nghĩ. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi con bà nó sao hộ đồ rồi? Ta quên chứ sao? Nói xong liền nhảy xuống khỏi sư tử đá. Chấp tay sau mông, quơ quơ một đầu tóc bạc. Cứ thế ngoay ngoảy mà đi. Vừa đi còn vừa làm bầm Ngọc đường nhà ta còn muốn đi mua lẻ vật gì á Ta muốn niên mực mà đường Thái Tông dùng Ân hầu nhìn trời Cũng lắc lắc đầu muốn đi Chỉ thấy trên bầu trời Một con chuẩn màu đen bay ngang qua Ân hầu hơi sững sốt ngẩng đầu sờ cầm Hắn sao lại tới đây Chắc không phải cái thuật sĩ năm xưa chính là hắn đi chứ